các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn tự đầu vào sau ghế ngồi mà hơi nhanh nhanh tránh. Sự nghiệp hải an quy mô cũng không lớn, các công ty vận tải biển phân tán ở ven bờ biển Trung Quốc, nếu không có cổ đông phản bội, tình trạng kinh doanh còn có thể miễn cưỡng duy trì. Một sự nghiệp thu lợi không đáng kể như vậy, thế dù vì sao lại đặc biệt là có hứng thú với nó chứ? Chẳng lẽ cái tên âm hiểm chỉ biết tránh ở trên máy tính kia muốn làm trò gì? Không nghĩ ra nguyên do, có tránh hắn trong lòng không yên trên mặt trắng nõn hiện ra biểu tình bất đắc dĩ. Ba mươi năm, hắn cảm thấy chính mình từ mới 5 tuổi được cứu ra, luôn luôn đấu trí cùng với Tiên Tô. Mà dù trong mắt của người khác, hắn là hắn tướng tinh anh trên thương trường, trong tổ chức, hắn cũng là một quân sư mưu trí trôn khéo, nhưng cùng với Tiên Tô giao phong vài lần, hắn vẫn trông thì ở thế hạ phong, mẫu chút nhất là Tiên Tô vẫn là địch thủ không nhìn thấy. Hắn không đoán ra Tiên Tô nghĩ gì, thừa cấp nhân năng lực của Tiên Tô 30 năm qua, trong các phần phân cao thấp, dù hữu tình hay là vô hình, Thiên Du đều hơn một chút, như vậy suy dục thật làm cho hắn bực mình ấm ức, nhưng cũng làm cho hắn nghiệm cái cảm khái, trời đã sinh ra Du, làm sao lại còn sinh ra lường. Nhưng bởi vậy, hắn mới có thể buông kiêu ngạo tự tôn, một lòng vì Thiên Du mà bán mạng, không chỉ vì báo ân, Thiên Du lại một loại phương thức khác khiến hắn cùng với năm sao khác mà trung thành, dưới sự dụ dỗ kèm lãnh đạo cường ngạnh của hắn. Bọn họ đều tự nguyện theo hắn Cho dù khó tránh khỏi có một chút án giận Nhưng nhận thức Thiên Du là chủ nhân của bọn họ Đã sớm ăn sâu vào trong lòng của mỗi người Khế ước sinh tử Ca đời này cũng sẽ không bao giờ hủy bỏ Chỉ là Nếu muốn hắn nghe lệnh của Thiên Du Thiên Du nên thể hiện một chút thành ý chứ Chủ nhân gì mà trốn không thấy mặt Luôn luôn giấu giếm thân vận của bản thân Làm sao có thể làm cho bọn họ Tâm phục khẩu phục được đây Cho nên dù ca đời này làm việc vì Thiên Du Hắn có món bắt được Thiên Du từ trong máy tính ra, là nhắc nhở chuẩn bị đăng ký thông tin, hắn lấy giấy đăng ký ra, đứng lên rồi đi về phía cửa. Thắng nhìn thấy hình ảnh khổng lồ của máy bay, xoay mình nhớ tới câu nói cuối cùng của Thiên Du. Chuyến bay này thật sự lại không tệ sao? Thái Bình Dương kia sẽ có cái gì hắn muốn sao? Hắn thật là tò mò. Trịnh Duy Anh đứng trước cửa ngập cảnh, cầm trong tay cái bảng tạm mượn để đón khách, trên viết chữ Thiên Quyền bằng tiếng Trung, chăm chú nhìn đám lữ khách từ phía trong đi ra. Hạng Long này vốn xinh đẹp nhân lại cơ hồ có thể giao nhau, kết quả nàng vẫn tới sân bay để đón, không vì sao cả, chỉ là không cam lòng lãng phí 40 vạn. Nếu nàng không đến, ai có thể xác nhận cái gọi là tổ chức Bắc Đầu Thất Tinh kia có phải tập đoàn lừa đảo hay không. Vì muốn nàng giữ lời, Duy Trạch còn cho nàng xem tin trên mạng liên quan tới Bắc Đầu Thất Tinh, nghe nói đó là một tổ chức với phần tử khủng bố còn kinh khủng hơn. Có thể giết người, cũng có thể cứu người, có thể hại người, cũng có thể giúp người. Chỉ cần nhận công việc chưa từng thất bại qua. Nhưng cũng bởi vì sát xuất thành công 100%, bọn họ thu phí cao làm người ta lưu lưỡi. Bình thường giá quy định là 200 ngàn đô la Mỹ trở lên. 200 ngàn đô? Vậy thì vì sao bọn họ tự nguyện lấy giá 400 ngàn tiền Hồng Kông để nhận ủy thác của Duy Trạch chứ? Tuy nhiên cũng có thể. Có phải Duy Trạch gặp gỡ kẻ mạo danh bắt đầu tất tinh không? Được rồi, cho dù là công bị lừa, như vậy bắt đầu thất tinh thiện ác khó phân, có trời mới biết những người đó đến đây có nguy hiểm hay không. Nghĩ tới mức đau đầu, nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, hôm nay mặc kệ người của Bắc Đầu thất tinh có đến hay không, nàng đều hao tổn tâm trí. Truy trách nhất định là ngài nàng chưa quan tâm đủ tới công ty nên mới khiến nàng không đồng ý cũng phải tìm viện toái như vậy. Mở mắt ra không quên những nhìn đồng hồ, lại nhìn các nữ khách nhập cảnh. Nàng đơn giản cầm cái bảng giơ lên, Tiếp theo nàng thoáng nhìn, cái bảng truy trách viết là chữ Thiên Quyền. Thiên Quyền ư? Còn nói danh hiệu gì đó, cũng không phải là tình báo viên 007. Nàng thật là to mò, cái vị chuyên gia truy trách dùng nhiều tiền như vậy, mới đến rốt cuộc là có bộ dạng gì, sẽ không phải là người hung dữ trợn trừng mắt đó chứ, khủng bố hơn cả phân tử khủng bố sao? Trời ơi, nếu sát tinh kia tới thì nàng sao có thể ứng phó được đây? Lại một lần nữa đưa mắt nhìn cờ nhập cảnh, nàng tiếp tục chờ đợi. Lúc này, có một người đàn ông á đông hung ác đi qua. Nàng trong lòng hơi kinh sợ, có điểm xúc động muốn giơ bảng đứng lên, nhưng người nọ cũng không thèm liếc mắt một cái tới cái bảng của nàng, hờ hững đi qua mặt nàng. Nàng vội trọng quay đầu ngóng bóng dáng của người nọ, rồi lặng yên thở dài một hơi nhẹ nhõm. May là không phải hắn, bằng không nàng cũng không có dũng khí đưa người đáng sợ đó để trở về nha. Đột nhiên nàng lại giật mình, một bóng xuất hiện gần nàng, nàng vội vàng quay đầu lại. Tầm mắt nhìn chằm chằm vào một cái calavat màu bạc, được tát một cách đoan chính mà giật mình ngạc nhiên. Ánh mắt nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net